Không mong xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện truyện Chu một dòng truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện chuyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo đó là tập 4 của bộ truyện Văn học Việt Nam và tâm lý tình cảm có tựa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị đừng quên là sau khi mà chúng ta theo dõi mỗi tập truyện thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Sáng hôm sau là Chú Nhật Lại có Thanh Kiều đến chơi Cô gái của ông bộ trưởng Đi sồng sộc vào phòng khách Rất tự nhiên Gặp ánh từ trong bếp ra chào Thanh Kiều bảo với một dòng Kiêu hãnh Nói với bà chủ có tôi đến chơi Dạ Ánh lên lầu Một lúc xuống liền Thưa cô Bà chủ mời cô ngồi chơi Bà chủ xuống ngay ạ Thanh Kiều đang ngồi trên ghế phòng khách Chỉ gật đầu không đáp Mình Tú xuống Hai người cởi giòn dã Nắm tay rất thân mật Thanh Kiều vui vẻ nói Mình đã hẹn với Tú thì mình đến Chờ tụi con Lộc, con chung dù mình đi cấp sáng nay đấy Sao mà không đi với tụi nó Thôi Thích chơi với Tú hơn Tú đi cấp không Hôm nay chúng mình đi cấp đi Đi chơi đi Nói thầm vào tay Tú Thanh Kiều nói tiếp dù anh Năm và anh Ngọc Minh ông đi cho vui nhé. Hai người cười toe toét, Minh Tú bảo. <cười> "Thanh Kiều ngồi chơi một chút xíu, anh của Tú đi có chút việc sắp về bây giờ." Một lát sau, Ngọc Minh về. Ông đi channer mua hoa ly đơn trắng, là Thiếu Hương thích nhất, đem về trưng phòng khách. Minh Tú khen. "Chà, anh hai mua hoa đẹp quá xá." Trùng thanh kiều, ông rất tự nhiên. "Chào cô." Con gái hướng bộ trưởng Mà cũng là học trò cũ của ông Ngọc Minh Nhoèn một nụ cười rất là tình tứ <cười> Ông giáo yêu hoa Galilu lắm nhỉ Ngọc Minh chỉ mỉm cười nhát nhặn Và không đáp Minh Tú kéo tay bỏ anh ngồi xuống ghế Gần cô Thanh Kiều Xong cô gọi xuống bếp Anh ơi Dạ Đem nước sôi lên pha trà Dạ Anh đồng đỉnh lên phòng khách Bưng một mâm chén dĩa và bình trà, đặt lên trên bàn. Xong ánh trở xuống bếp. Một lát sau Minh Tú lại gọi. Ánh! Dạ! Ánh trở lên. Minh Tú nhìn trồng trọc ánh. Mày để cái ấm đó. Chơ mày không châm trà. Dạ thưa bà, con để cho ra trà. Bây giờ châm được rồi. Dạ. Ánh rót trà ra ba cái chén nhỏ. Xong nàng xuống bếp. Anh đi chân không, dịu dàng lễ phép. Toàn thân của nàng thướt tha yêu Kiều, tuy là giản dị nghèo nàn, không một chút điểm trang nào. Thanh Kiều ngó theo nàng và khái hỏi Minh Tú. Con ở này hồi trước làm gì? Tôi thuê nó đâu? Minh Tú chảy môi. Xưa. Trước nó đi bán hàng rong và đi gánh nước mướn. Đấy, coi mùi đó chứ. Này, đứa ở. Nó có nhiều đứa cũng coi bộ đó chứ hả Minh Tú nghiêm nghỉ đáp Ngộ thì cũng là đứa ở theo Ngọc Minh ngồi hút thuốc Hình như không chú ý đến câu chuyện của hai cô Thanh Kiều tùm tìm cười và hỏi um, Ông giáo thích con ở như thế nào ạ Ngọc Minh nhốn vai và đáp Nó cũng là một cô gái đẹp Như bao nhiêu cô khác Minh Tú cho mày làm thinh Nhưng Thanh Kiều cười rũ rượn <cười> Hèn chi Mấy cô nữ sinh đồn rằng Ông giáo ra bênh vực tụi con ở Có đôi chút nham sát Ngọc Minh không trả lời Minh Tú Vùng đứng dậy Ôi trời nói làm gì những cái chuyện ấy Tụi em mời anh hai đi cấp chơi chiều về Sửa soạn đi anh hai Anh ở nhà Anh ở nhà làm gì Anh hai Đi cấp chơi có vui hơn không Anh với nhà em đi bên xe anh Còn em với hai cháu đi xe Thanh Kiều Em muốn coi Thanh Kiều lái xe có giỏi không? Xuống cấp tụi mình tắm biển Và chuyện mình chơi rồi 6 giờ về Anh ở nhà Anh hài không chiều em một chút nào hết Chúa nhịt cứ rú rú ở nhà Em ghét quá Thì em cứ đi với cô Kiều không được à? Đi có anh mới vui chứ Nói gì tụi em? Đi với anh không có vui đâu. Có cả nhà em với mấy cháu nữa mà. Có dưỡng nằm với hai cháu đi chơi với em đủ rồi. Anh nhà con nhà. Mình Tú tức giận lắm. Nhưng không biết nói sao. Cô bèn gọi lên lầu. Mình ơi! Chồng Minh Tú từ trên lầu mặc áo pijama. Tay cầm quyển sách. Bước xuống mấy bậc cầu thang vừa hỏi. Em gọi anh ấy à? À cô Thanh Kiều Chào cô <cười> Em đến mời anh chị và các cháu đi cấp Em mời ông giáo từ chối không đi Em buồn quá đây này Minh Tú tiếp lời Anh sửa soạn lẹ rồi xuống đi tụi em chờ Chồng cô Minh Tú lại hỏi Anh hai đi không anh hai Ở nhà buồn chết Ngọc Minh cười, <cười> Buồn thì chắc là buồn rồi đấy Nhưng chết thì chưa chắc Dựng cứ đi đi, để tôi ở nhà có nhà cho Ôi, dì coi nhà đã có con ánh Hai tiếng con ánh do chồng cô Minh Tú Vô tình quăng xuống phòng khách trong lúc này Chẳng khác nào một hòn đá quang xuống nước Mặt ao hồ còn đang giận sóng Ai nấy đều im lặng khó chịu Ngọc Minh đứng dậy nói một mình Tôi đi dạp phố, chào cô Kiều nhé Ông ra khỏi phòng khách, đi thẳng Ông đi một lát thì Minh Tú cũng đứng dậy ngón được cầu thang chồng cô đã lên lầu cô gọi rồi chưa anh xuống đi cô lại gò xuống bếp anh lên tao biểu từ dưới bếp Áh giả anh vẫn đi chân không điếm nhiên và dịu dàng lên phòng khách mình ti với giặm cáng cảnh về bảo hôm nay cả nhà đi vắng mày ở nhà về lau nhà lau bàn ghế tủ giường rửa bếp lau sạch cầu thang Rồi giặt ổi soạn hết đồ đà của mấy đứa nhỏ Coi cái nào đứt quy và rách thì khâu vá lại Nghe chưa Dạ Với lại chùi hết các cái đồ đồng xứ Ở trong phòng khách và trên lầu Lau sạch các cửa kiếng trên lầu và dưới nhà Nghe không Vâng ạ Nhớ say cà phê nữa đấy Mày đã cọ sạch bể nước chưa Dạ thứ bà con đã cọ hôm qua rồi Bữa nay có thì giờ rảnh nhiều Thì tháo lù ra Cọ lại cho thiệt sạch hay không Mày nói cọ sạch rồi Sao sáng nay ta còn thấy Có mấy con bọ quăng Đã thưa bà Thôi đừng có chối đi bảy Mày làm biếng lắm Giờ này tôi thấy mày mê tiểu thuyết lắm đà Liệu hồn đấy mày Thưa bà Con có bao giờ coi tiểu thuyết đâu ạ Thôi Mày cầm cái miệng đi mày Không coi tiểu thuyết Sao có bộ mày mơ mộng quá xá vậy ta gặp mày mấy lần ngồi mơ mộng ở dưới bếp đấy Mày còn trối à? Hai bây giờ mày muốn theo cái phong trào làm tài tử si vũ nữ ca sĩ chắc mày không muốn rửa bát nữa? Chồng cô vừa bước xuống cầu thang hai tay dắt hai đứa con Đi chưa? Thanh Kiều nắm tay Minh Tú Thôi anh và hai cháu đưa xuống kìa Minh Tú lấy bóp trên bàn khách Còn ngó trầm trầm vào mắt anh Chiều ta về nhà mà mày không làm hết những công việc tao dặn Thì mày đừng có trách tao nghe chưa Làm cơm sẵn 7 giờ tao về Hắn dọn cơm Quay lại Thanh Kiều Minh Tú bảo Chiều về thẳng đây Thanh Kiều dùng cơm với Tú nhé quanh hai của Tú Tụi mình ăn cơm nói chuyện cho vui Thanh Kiều gật đầu Cũng được Quay lại ánh mình tôi bảo Chiều nay có cô Thanh Kiều dùng bữa cơm nữa đó Này, ta đưa tiền chợ Chút nó đi chợ Mua một ký thịt phê lê Một cái bắp cải Với lại bún tàu, mộc nhĩ, nấm để nấu canh Nhớ không Thưa bà Mua một ký củ cải trắng Và một trái đu đủ về rửa sạch sẽ Ngọt ra phơi để mai mốt ta làm dưa À quên Nhớ mua cà rốt và củ hành nữa Vâng ạ Chồng cô vỗ vai và bảo Thôi thôi đi kẻo trưa 10 giờ hơn rồi đấy Ta đi vắng Mà ở nhà không làm hết cái, cái công việc tao dặn ấy, Mà ngồi bếp mơ mộng Thì chiều ta về Mày biết tao đấy Chút trưa ông hai đi chơi về Mày bị dọn cơm đàng hoàng lễ phép nghe chưa Mày mà nhí nha như nhảnh. Tao đánh cho bể mặt ra đấy. Coi chừng ta đó đà. Hình như cô Minh Tú còn muốn nói nữa với ánh. Nhưng chồng cô và Thanh Kiều nắm kéo cô. Hai đứa nhỏ đã hí hưởng. Đi ra chiếc xe huy kỳ từ trước. Ngồi trong xe và gọi ẩm mỹ. Đi má. Đi cho rồi đi má. Ra xe ông Năm ngồi sau với hai con. Minh Tú ngồi trước. Cạnh Thanh Kiều. Con gái công ông bộ trưởng có vẻ hãnh diện. Mở contact. Kéo an toàn Rồi đưa cánh tay mềm mại ra làm dấu hiệu Cho xe từ thử, thử lăn bánh ra đường Anh đi chợ về làm cơm Xong lui cui làm cấp việc bà chủ đã dặn Anh vừa làm cơm vừa khóc Anh buồn Vì cái thân phận cô gái nghèo Vì đi ở mướn bị chủ nhà đai nghiến và hạch xách đủ điều Anh càng buồn vì chuyện ông giáo Muôn gian dứ với nàng Sanh ra nhiều chuyện nghi ngờ lôi thôi trong nhà Mà chính nàng không muốn 7 giờ Anh biết chắc rằng, ông giáo không phải là người xảo trá, điếm đàng, cố ý lợi dụng hoàn cảnh nghèo khổ cô đơn của cô. Những lời lẽ ông nói với anh, nhiều lần đã để cho anh tin tưởng nơi ông. Anh nhận thấy ông có ý nghĩ đứng đắn, cao thượng và quả quyết, muốn cưới ánh làm vợ, chứ không phải là chọc gạo vần vơ như nhiều người đàn ông háo sắc. Ông không có thành kiến phân chia giai cấp, ông thật lòng yêu anh và tha thiết với ánh lắm. Đã nhiều lần, ông tỏ ra cái thái độ thành thật Rất lịch sự khiêm tốn Không bao giờ có ý khinh khi ánh Hoặc đùa bớn anh cả Hời hợt bề ngoài Anh đã nghe được những mầu chuyện cái lẫy giữa cô em gái của ông và ông Và do đó anh càng thấy rõ mối tình đậm đà của ông Ngọc Minh đối với anh Nhưng anh vẫn thấy mối tình mai mỉa làm sao Chua chát làm sao Vô lý làm sao Anh không ngờ ông giáo có thể yêu ánh đến như thế Và anh không thể nào tin được rằng Cuộc tình duyên trinh lợi cấy Có thể thực hiện được Dù thực hiện được Cũng chưa chắc sẽ lâu bền Anh không có tham vọng cao xa Anh không ham danh lợi tiền tài Con nhà lao động Quan sống bằng mồ hôi nước mắt Từ thù bé giờ Đã chịu bao nhiêu cảnh cam khổ cực nhọc Anh có bao giờ mơ màng Đến cảnh xa hoa tráng lề đó Biết thân phận nghèo Và côi cút Nhưng cố giữ lấy tiết hạnh trong trắng của người con gái Việt Nam Anh đã thoát được những cám dỗ bị ổi của người cha gẻ đồi bại Nay ánh mong làm sao Làm thuê ở mướn Dành dụng chút ít tiền Để đi học cái lớp đánh máy chữ Và sau này sẽ tìm việc làm Một chức vụ thư ký tầm thường Tất cả ước mong của ánh Chỉ có thế thôi Lấy chồng Anh chỉ mong được người chồng nghèo về tử tế như Hoàng Hiền lành như Hoàng Và thành thật yêu ánh Ánh nhớ Hoàng, muốn gặp lại Hoàng, muốn đáp lại cái mối tình thầm kín từ lâu. E dè, nhưng tha thiết của chàng tranh thông minh tuấn tú, với ánh cùng chung một cảnh ngộ. Nhưng ánh không biết Hoàng ở đâu, và hiện đang làm cái gì. Anh nán người chờ bạn Tâm Phúc ấy, tin tưởng rằng ngày tái ngộ sẽ không xa. Hoàn cảnh xui khiến nàng gặp ông giáo sư Ngọc Minh, Nhưng tha nùi, cả một mối tình cao thượng tốt đẹp của người đàn ông ấy đã thổ lộ với nàng trong một trường hợp béo le, biết bao nhiêu ngang trái. Nàng không dám nhận, nàng không muốn nhận. Nhưng dù sao, nàng không thể không thấy lòng nàng rung động trước cử chỉ chân thật, đắm say của một bậc trí thức thượng lưu, giàu sang, danh giá, đáng về yêu nàng mà gây ra trong gia đình cô em gái một khi không khí bất hòa và tẻ lạnh. Cũng vì cái tình yêu tranh lệch cấy mà nàng phải chịu bao nhiêu giày vò đai nghiến của cô chủ nhà, mỗi ngày càng ghét nàng. Nàng thấy ông Ngọc Minh dạo này hay buồn bã, ít nói ít cười, thường lé nút kiếm cớ, kiếm cơ hội để tỏ riêng cùng nàng tình yêu xót xa, thầm vọng của ông. Ánh thành thật cảm động và thương mến ông Ngọc Minh nhiều lắm. Nhưng ánh tự cho rằng, chẳng qua số phận của nàng phải cam chịu, hẩm hiu đau đớn. Anh không thể nhận lãnh tình yêu quá tốt đẹp cô Ngọc Minh. Địa vị và hoàn cảnh của anh không cho phép, anh được hưởng hạnh phúc tuyệt vời, mong Ngọc Minh đã muốn tạm anh. Anh phải cương quyết từ chối, ngay, để khỏi phải đi sâu vào một con đường tình xuyên, muôn phần trắc trở. Tốt hơn là anh nên ra khỏi các gia đình này. Anh chờ ông giáo về dùng bữa cơm để thư gió câu chuyện với ông. Hôm nay gia đình cô năm đi Vũng Tàu là một cơ hội tốt để anh được thổ lộ hết tâm sự của mình Để Ngọc Minh thông cảm Nếu ông khẩn khoản thiết tha với anh nữa Anh sẽ thú thật với ông ý nghĩ của mình Và chung biết quyết định của anh Đợi đến cuối tháng sẽ xin thôi việc Anh vừa giặt đồ và suy nghĩ Buồn tủi cho các thân phận của mình Hai dòng lệ cứ chảnh dàn rộ ở trên đôi gò má hồng mơn mờn quá đau khổ, ánh bỏ chạy vào buồng, nằm gục đầu xuống gối và khóc nức nở. Mãi đến 1 giờ ông Ngọc Minh mới về, nghe tiếng gõ cửa, ánh vội vàng lau nước mắt Lấy khăn ướt lau mặt Đợi ông gọi cửa ba lần ánh mới ra mở Ánh tưởng ông giáo không trông thấy những vết lệ trên mắt nàng Nhưng vừa bước vào Ngọ ánh Ông hỏi ngay với giọng hiền lành và xúc cảm Sao khóc với ánh Mắc cỡ ánh không trả lời Đi thẳng xuống bếp Sửa soạn giòn cơm Nhưng ông Ngọc Minh đi theo sau Đến bếp ông bảo Tuân cơm ngoài tiệm rồi ánh ạ Tôi chỉ về nhà lấy một quyển sách Rồi tôi đến nhà người bạn ở Thủ Thiêm Sáng sớm mai tôi mới về Chiều nay tôi cũng không ăn cơm nhà Cô Năm và gia đình đã đi vũng tàu rồi anh? Vâng ạ Ông Ngọc Minh do dự một phút rồi nói tiếp Anh khóc Vì anh buồn phiền lắm phải không? Đầu tháng này Tôi đi ở riêng nhà khác Tôi thấy tôi ở trong nhà này Chỉ thêm khổ cho anh thôi Tôi cũng không vui gì cả Nếu từ trước đến giờ tôi đã làm phiền lòng ánh Thì tôi mong anh quên hết đi Và đừng nghĩ tới nữa Anh nên coi như là không có chuyện gì xảy ra ánh dưng dưng nước mắt Không nói lại được một lời Ông Ngọc Minh bảo Tôi xin lỗi anh nhé Ông đi lên lầu Anh đứng một mình dưới bếp Lấy khăn ướt lao mặt một lần nữa Cố nén lòng Và giữ điểm tĩnh Không để trung giáo thấy sự xúc động của nàng Ông Ngọc Minh trở xuống, tay cầm một quyển sách, nét mặt buồn, ông đứng nơi phòng khách và gọi. Tôi đi đây. Ánh ra đóng cửa dùm. Ông đi thẳng ra cửa, ánh chảy theo gọi. thương ông. Ông dám quay lại, thì ánh đã đứng trước mặt ông. Ánh lòng nước mắt, bẽ lẽn cúi mặt xuống. Ông Ngọc Minh bảo. Anh nói đi, tôi biết là tôi đã làm cho anh buồn nhiều lắm và tôi rất hối hận. Tôi xin lỗi anh. Thưa ông, cuối tháng này tôi xin thôi việc. Chắc ông cũng hiểu, tôi không thể ở đây được nữa. Anh sẽ đi đâu và làm gì? Ở đâu? Dạ, tôi sẽ vẫn đi ở Mướn, trong một chủ khác. Nhưng... Tôi chưa biết ở đâu Ông Ngọc Minh muốn nói chuyện nhiều Nhưng ông bối rối trước quyết định bất ngờ của anh Ông không biết nói sao Suy nghĩ một lát ông bảo Tôi mong rằng chúng ta Sẽ còn gặm nhau lại Và anh sẽ hiểu tôi hơn nhiều Tôi luôn yêu anh Và sẽ không bao giờ không yêu anh Chào anh nhé Ông bước ra xe và lái đi Ánh tận ngần ngó theo, một lúc lâu mới đóng cửa và trở vào bếp. Thái độ của ông giáo sư hôm nay khiến ánh tật hoang mang. Tại sao ông giáo lại quyết định dọn chỗ khác? Biệt tượng này của ông giáo. Xong không ngờ, mà lại phải đi thuê nhà riêng. Anh đoán chừng có lẽ, tại vì mấy lúc sau này, ông thường bị cô em gái công kích về thành kiến vô giai cấp của ông. Và anh em không còn hòa thuận với nhau như trước nữa Minh Tú đã nghi ngờ ông Ngọc Minh Đem lòng yêu ánh Cho nên Minh Tú thường cãi lễ với ông Giận dỗi Và đồng thời nàng dày vào đai nghiến ánh Chửi bới khinh biệt ánh hàng ngày Làm nhục ánh trước mặt cô Thanh Kiều Anh cũng biết Minh Tú tìm cách Gán con gán bộ trưởng cho anh nàng Nhưng ông Ngọc Minh không ưng thuận Thái độ của ông Ngọc Minh sáng hôm nay Từ chối đi Vũng Tàu với Thanh Kiều Cũng đã chứng tỏ rằng Ông không có mãi may cảm tình với cô này Rồi sao đối với ông Ngọc Minh Anh rất cảm phục Nhưng không thể yêu được Anh không thể nào xen vào gia đình của ông Không những vì địa vị hẻ nạ của anh Mà còn vì lý do Anh không muốn gây chia rẽ Giữa anh em cùng mình Tú Anh nhất định Đến cuối tháng lấy tiền lương 600 đồng Rồi thôi việc Anh sẽ nói cho cô Tú biết Và sẽ không vì một lẽ gì Anh ở lại trong nhà này lâu nữa Anh đi làm các công việc Theo lời cô năm đã dặn Anh thích cô chủ nhà Thật là tàn nhấn và độc ác Trước khi nghỉ mát Ngày chủ nhật cô đã giao cho ánh Một lô công việc Không thể nào làm hết được trong một ngày Cũng có lẽ vì cô năm sợ ánh ở nhà dưỡng cọt với anh cô nên cô đã sai ánh làm những công việc mà ít nhất cũng phải 2 3 người mới làm hết được trong cuộc buổi chủ nhật. Cô năm không muốn để cho ánh một phút thì giờ nhàn rỗi là có thâm ý ngăn cản con đầy tớ không cho nó chuyện trò vấn vơ với anh cô. Ánh không ngần ngại dáng làm tận tâm tận lực được việc nào Hai việc đấy Đến 4 giờ anh lại phải đi Làm cơm cho kịp 6 giờ cô Minh Tú về lau nhà cửa xong ánh mệt là người Lên giường nằm nghỉ một lúc Nàng gác tay lên chán suy nghĩ Anh không để cho cuộc đời nữ sinh lại có tương lai đầy hứa hẹn. Như các thầy giáo được ghi trong học bà, lại gặp phải cảnh nghéo le đau khổ. Chỉ vì cái tội nghèo. Phải, chỉ vì anh nghèo thôi. Thí dụ, anh là con nhà khá giả. Như một số đông các bạn gái khác cùng lứa và cùng lớp với ánh thì anh đâu phải làm con ở bị trái ngược chua sót như ngày nay. Chỉ vì anh là đầy tớ Cho nên một thiếu phụ mà chưa chắc học lực đã giỏi hơn gì ánh Sắc đẹp đã chẳng hơn gì Nhưng hoàn cảnh được làm địa vị bà chủ Đã có quyền khinh khi ngược đáy ánh Chỉ vì ánh là đầy tớ Cho nên gặp một ông giáo sư danh giá, giàu sang Tỏ tình yêu Ánh không dám đáp lại Cái mối tình tha thiết và chân thành của ông Ánh nghĩ buồn duyên phản bái bàng Và cái số kiếp hẩm hưu tủ nhục của mình. Anh nhớ lại một hôm, Tài sách giò, Chân mang đôi gốc, Đi chợ ở với Minh Tú giữa đường ngẫu nhiên gặp Túy Phượng. Túy Phượng là bạn gái thân nhất của anh Hồi còn học ở Gia Long. Học kém thu anh nhiều, Nhưng ngày nay hãnh diện được vào Đại học Văn Khoa. Túy Phượng mặc đồ đầm, cỡi xe bóng loáng, Chợt trông Thi Phượng. ánh bội vàng tìm cách lánh mặt, Nhưng không kịp. Tuy Phượng đã trông theo ánh Chân chân nhìn ánh Ánh phải ngượng cười và xã giao gọi Chị Phượng Tuy Phượng ngó ngơ chịu khác không thèm trào lại Ánh mắc cỡ quá Và một hôm khác, chủ nhật Ánh đi chợ về một mình Tay ôm một cái trồi tàu Để đem về quét dọ sân bếp Tay khác sách một cái giỏ vật thực Còn đeo thêm một hũ mắm Hôm ấy ánh mặc đồ bà ba bằng vải đen, đi chân không Bỗng dưng một chiếc xe hơi huyê kỳ, gánh đậu bên lề đường trước mặt Ánh ngón vào xe và ngạc nhiên trông thấy một thiếu nữ Đang mở cửa xe bước ra Giống nghẹt con Minh Thiệu Mà con Minh Thiệu Nó trông thấy ánh vừa bước tới Tháng cuối mặt xuống đi luôn Nhưng Minh Thiệu cất tiếng gọi Ánh Ánh thẹn đỏ mặt đành ngón lên trào Chị Minh phải không? Minh Thẻo chỉ gợt đầu Rồi hỏi với một giọng nghiêm trang Không còn thân mặt vồn vá như hồi còn học trò Anh bây giờ làm gì? Tôi không làm gì hết chị Minh à Vừa lúc đó người đàn ông cũng đã từ trong xe mở cửa bước ra Đến nắm tay Minh Thẻo Dắt vào tiệm kem ngay đấy Minh bước theo chàng Không chào ánh Anh còn nghe rõ tiếng Minh nói với chàng Con ánh hồi trước học của chợ quán với em đấy. Người đàn ông nói. Con này, anh thấy nó hình như là con ở thì vậy. Ờ, phải rồi. Con ở của chị Minh Tú đấy mà. Vậy à? Thế xem đến Minh Tú hai lần mà không thấy nhỉ? Em làm giấy bếp tìm sao mà thấy được? Anh sẽ hổ đi thật mau. Anh còn lạ gì Minh Thiệu? Tên thật của cô ả là Nguyễn Thị Minh. Bạn cùng lớp đặt cho nó cái biệt danh là Minh Thẹo Vì nó có cái thẹo ở mép tai Minh là con nhà thầu khoán Có biệt thự lớn ở xóm Nancy Học dở nhất lớp Nhưng diện không ai bằng Ngay hồi còn đi học Cô ả đã thích bôi móng tay Và móng chân đỏ trói Thi tiểu học một lượt với ánh Ánh đậu nhì Còn Minh chuột vừa chuối Lúc bấy giờ Minh 16 tuổi Mà lầm giấy khai xanh chỉ có 14 Năm sau anhh đã nghe tin mình lấy chồng làm chủ nhà máy cư ở Biên Hòa anh còn nhớ lại thờ cười đi học ở chợ quán mới 5-6 năm nay chưa lâu lắc gì mình thẹo rốt toán rốt cả chính tả ngồi cùng bán với ánh và cạnh ánh nói cư theo hỏi là nhải chị anh ơi chị ánh chữ dĩ vãng giờ đờ phải không chị anh ơi. 1250 đồng bàg viết mấy con số không Chị Ánh ơi, chị vẽ dùm em cái bản đồ sứ Việt Nam Cộng hòa đi chị Em vẽ hoài mà nó cứ chật lất đây này Không giống một chút nào hết ấy thế mà bây giờ Nó có chồng làm chủ tịch nhắm hay cưa Nó có cả xe hơi huê kỳ Coi bộ tịch như bà Hoàng Đố ai biết là nó rốt đặc cắn mai Còn Ánh than ôi Ánh hỏng giỏi, thi đỗ cao Thì nãy lại đi ở đầy tớ Rửa chén mát cho người ta Đôi gốc cồn Đã gần đứt quai. Hai hôm nay, anh chưa có tiền mua đôi gốc mới. ánh thở than cho những cảnh đời trái ngược, mỉa mai và chua chát làm sao. Tội nhục. Anh rè đâu ở các xã hội ngày nay, số kiếp đứa gái nghèo có thể tàn nhẫn đến thế. 6 giờ, vợ chồng Minh Tú, cô Thành Kiều và hai đứa nhỏ đi cấp đã về. ánh sửa soạn cơm nước đàng hoàng tươm tất cả. Nhưng anh cũng bị Minh Tú tìm đủ cách để dày la mắng nhức trước mặt Thanh Kiều. Cô gái ông bộ trưởng thì cứ ngồi lầm thinh, chân chân nhìn con, bận đồ, bà ba đen, đi chân không, cúi đầu và không đáp một lời. Mặc dẫu Minh Tú mắng xối xả vào mặt nó, Thanh Kiều cũng nhận thấy ánh hiền lành và tuyệt đẹp. Khuôn mặt trái xoan, hình vóc đều đặn, uyển chuyển, tay ánh phục sức rất đơn sơ nghèo nàn. Nhưng Thanh Kiều vừa nhận thấy ánh đẹp hơn cô nhiều, và gương mặt của ánh hiền từ thủy mị rất hấp dẫn. Nhưng cô vẫn khinh ánh là con gái nghèo đi ở mướn. Cô nhìn ánh với đôi mắt tự cao tự đại. Còn Minh Tú thì rõ ràng là ghen ghét con nhỏ ở, ghét cay ghét độc như một kẻ thù. Sắc đẹp của Minh Tú đối với ánh không khác nào ngọn đèn sánh với ngôi sao. Minh Tú ngạc nhiên không thấy Ngọc Minh ở nhà. Nàng rất bực mình vì anh hai không chiều theo những dự tính tham lam của nàng. Không dù được anh hai đi vũng tàu với Thanh Kiều thì nàng đỉnh tối nay sẽ làm cơm và nàng sẽ dắp đặt chỗ ngồi gần con gái ông Bổ trường. Nàng sẽ tìm cách để cho Ngọc Minh và Thanh Kiều chuyện trò thân mật và hy vọng Thanh Kiều có đủ sức cám dỗ được người Anh triết học và mơ mộng của nàng. Cơm đã dỏ lên bàn nhưng ông giáo sư Ngọc Minh vẫn chưa về. Minh Tú gọi con ở. Ánh Dạ Cả ngày nay Ông hai nhà hay đi đâu giản thưa bà Ông hai đi từ sáng Đến trưa ông về đông 15 phút rồi lại đi liền ạ Ông hai có dặn con thưa với bà là Tối nay ông không dùng cơm Ông sang bên thủ thiêm Mình tối tức giận Và trận mắt bảo ánh Ông hai đi thủ thiêm làm cái gì Dạ thưa bà, con không biết ạ. Ông hai ở nhà đến mấy giờ, ông mới đi. Thưa bà, ông hai về lấy một quyển sách rồi đi ngay. Ông ấy cũng không dùng cơm chưa? Sao mày không dọn cơm mời ông? Thưa bà, con có dọn cơm ở trên bàn. Nhưng ông hai đi luôn. Ông hai nói là... Ông hai đã ăn cơm tiệm rồi ạ. Minh Tú lớn tiếng và mắng ánh. Mày nói láo. Chứ sao ông ai không ăn cơm nhà Lại đi ăn tiệm. Ánh làm thinh. Minh Tú quát nó. Thôi đi xuống bếp. Chút nữa mày coi ta đấy. Ánh lặng lẽ và đi xuống bếp. Bữa cơm tối mấy không vui một chút nào. Mặc dầu ông Năm, chồng cô Minh Tú tìm cách pha trò và nhắc lại những chuyện vui vui trong cuộc đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Minh Tú vẫn không cười Và không chuyện trò dớn bật Như thường lệ Con gái bổ trưởng cũng không còn Nhí nhàn nhà như nhảnh mỏi khi Thấy vợ và Thanh Kiều ngậm cầm như hín Ông Năm quay lại cười dớn hai đứa con Cơm xong Thanh Kiều vặn radio nghe âm nhạc Cô ý chờ ông Ngọc Minh về Nhưng 9 giờ Thế không khí chán nản Cô đứng dậy cầm sắc Thôi mò về Minh Tú còn cười gượng Ở chơi chút nữa đã toa Thôi Thanh Kiều bắt tay Minh Tú Bắt tay ông Năm Cuối hôn hai đứa bé Và nói với chúng Ta về nhé Con gái ông Bổ trưởng đi thật lẻ ra xe bộ mặt buồn hưu Minh Tú bảo chồng đi ngủ Và dắt hai con lên trên lầu Sau một ngày đi chơi mệt mỏi Ông Năm thay đồ xong Đặt lưng lên giường một lúc là ngủ ngay Đồng hồ đã điểm 10 giờ Ông nằm ngái khò khò Tiếng ngái cao lên rồi hạ xuống Hai đứa nhỏ cũng nằm ngủ say xưa Trong hai chiếc giường con Cây nơi góc tường Duy chỉ có mình tú hãy còn thức Nàng lắng tai nghe Trong ý nàng nghi rằng Có lẽ anh nàng chờ đến khuya cho gia đình ngủ cả Ông sẽ về gõ cửa nhẹ nhẹ Hoặc là Ông đã dặn ánh khép cửa Để lúc về ông khẽ đẩy cửa bước vào Không làm tiếng đậm Rồi ông sẽ đi nhẹ nhẹ xuống bồn con nở Để tình tự với nó Mình tự đoán chừng như thế Nên nàng lắng tay nghe để dình Nếu chuyện này xảy ra đúng như nàng nghĩ Thì nàng sẽ thế này Nàng sẽ thế kia Nàng đã sắp đặt cả một chương trình trinh thám tỉ mỉ Kín đáo Không để cho ai biết Rồi sáng ngày chờ anh và chồng nàng đi làm việc Và hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo Ở nhà một mình Nàng sẽ đánh con ở một trận nên thân Nàng tự nhủ thầm, có thấy nó mới chừa Rồi, nó mét với anh hai thử coi Anh hai làm cái gì mình? <cười> Dám mét à Nhưng đây rồi con nhỏ có chừa mới khổ cho mình chứ Thật là tức mình cho anh hai quá Sao mê con nhỏ dữ vậy kìa Còn ánh mà có chừa thì Thì thì làm sao nhỉ? Kệ lắm, hơi đâu mà mình lo cho nó mệt xác Nhưng để con nhỏ này nó mang bầu trong gia đình mình Thì nhất thiết là không được Mình sẽ đập cho nó một trận Rồi tống cổ nó ra khỏi nhà Vậy là em Còn anh hai Thì mình phải làm sao Gán lẻ thanh kiều cho anh Chờ Cứ để anh lồng bông mãi Thế nào cũng có ngày lộn xộn Mình tú vừa nghĩ đến đó Thì nàng nghe có tiếng đập Ủa là sao Sao từ nãy đến giờ nàng không nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách Nàng lắng tai nghe thật kỹ, rõ ràng là có tiếng chân bước dưới nhà bếp. Nàng đoán, chắc anh hai đã lẻn về từ nãy đến giờ. Anh ấy đang vô buồn con ánh. Các anh này, thịt quá chừng. Mình tú khá đứng dậy, đi chân không, nhón gót và bước nhẹ nhẹ. Nhưng nàng chưa dám bước xuống cầu thang, sợ có tiếng động sẽ hỏng việc dinh mò của nàng. Nàng nghĩ thầm, chắc là anh hai đang trông buồn con ánh. Nhưng chưa làm gì Hai người còn đang thầm thì tình tứ Mình thì xuống bếp nghe thử Nàng dọn ghen bức xuống mấy bậc cờ thang Bỗng nàng nghe thấy một vật gì dưới bếp Như cái ly nước rớt xuống đất kêu xoảng Nàng lại tự nhủ Thôi đích thị rồi Chắc là anh hai đã mò vô buồn con anh Làm gì đấy giờ khát nước Nó rót nước vào ly cho anh uống Vì phòng tối nên hai người mò mẫm Làm rớt cái ly xuống đất Chắc chắn là như thế chứ không thể sai được Nhưng Minh Tú không thực hành đúng như kế hoạch trình thám mà nàng đã sắp đặt Lúc nằm trên lầu Thì nàng tĩnh khác Nàng đi lén dình bí mật Đừng cho anh nàng và con ở biết Nhưng bây giờ Nghe chiếc ly rớt vỡ nghi chắc là nàng sẽ bắt được tại trận Anh nàng trông buồng Nàng mất hết bình tĩnh và khôn ngoan Máu tức điên nổ lên dậy sung sục Nàng liền sờ trên vách tường Tìm nút điện Bật đèn điện sáng choang cả nhà lên. Tùy vậy, nàng cũng sợ rằng nếu đi thẳng xuống buồng con nào thì thế nào cũng chạm mặt anh cô, nên đứng nơi nhà giữa và gọi xuống bếp "Anh!" Không có tiếng trả lời. Mình tú run hẳn cả người, gọi to. "Anh! Anh!" Vẫn không có tiếng đáp, nàng la lên. "Con ảnh, mày làm cái gì ở dưới?" Bây giờ mới nghe anh khẽ đáp. Dạ. Mày làm gì ở dưới đấy? Dạ. Mình Tú tức mình và hét lên. ta hỏi mày làm gì trong buồn? Thưa bà, con ngủ à? Mình Tú cho rằng con ở sợ quính nên nó dối. Nàng lại hỏi rằng từng tiếng. <cười> mày ngủ à? Mày ngủ sao mày làm rớt cái ly nước? Thưa bà, không có ạ. Có thật là không có không? Tao biết mà mày còn dám chối à. Ta đang ngủ trên lầu, nghe tiếng cái ly rất toảm gái trong buồng này, tao giật mình xuống coi. Mà mày nói không có à? à? thưa bà, con ngủ và con không hay gì cả. Con không có làm rớt cái ly ạ. Mình tú cảng tức giận. <cười> mày còn dám che mắt tao. Chân không, nàng đi thủi thủ xuống bếp. Ánh ở trong buồng. Cũng vừa mở cửa bước ra. Một con mèo vá đứng trên nắp lưu nước ở ngoài sân bếp. Chú hai con mắt sáng ngờ nhìn ánh và kêu ngoao ngoao. Ba bốn mảnh chén vỡ tan nát trên nền gạch. Ánh trông thấy là hiểu ngay. Thưa bà, chắc là con mèo đuổi chuột, nhảy và làm rớt cái chén. Con mèo nó cong mình, nhẹ nhàng phóng xuống sân gạch. Bước đùng đỉnh đến bên chân ánh và cọ sát vào ống quần của ánh khẽ kêu lên. Mình tú mắc cỡ. Nhưng nàng cũng mang ánh. Mày ngủ gì mà như chết thế? Cái chén rớt mày không nghe. Nàng giả vờ đi xuống bếp. Mở toang cửa buồn của ánh để ngó vào. Không theo bóng dáng của giáo sư Ngọc Minh, nàng quay lưng ra và hỏi. Cái chén gì rớt đó Thưa bà, lúc nãy con nhức đầu và nóng lạnh. Con giã gừng trong cái chén mẻ để con thoa. Xong rồi con để cái chén ở trên cái bàn này. Định sáng rồi rửa. Chắc là con mèo nó nhảy nó làm rớt đấy ạ. Minh Tú còn la ánh. Mày cứ đập bẻ chén dĩa của ta đi. Rồi không còn cái để mà ăn cơm nữa đấy Dạ, con đã dùng cái chén mẻ đã bỏ. Chứ không phải chén lành đâu ạ. Minh Tú làm thinh. Một lần nữa ngó kỹ trong buồng ánh trong bếp. Trong sân, không thấy gì lạ. Nàng quay ra và ngó khắp nhà giữa. Phòng khách, cũng không có gì đáng nghi. Nàng ra xem cửa, thì cửa vẫn khóa chặt. Nàng nói là bầm một mình Lạ nhỉ Anh hai đi chơi đâu Mà đêm nay không về nhà ngủ 8 giờ sáng hôm sau Ông Ngọc Minh lái xe Jason Về thay quần áo để đi làm Mình tú lúc đấy chưa dậy Tại đêm qua nàng thức khuya để dình Gần 3 giờ mới nhắm mắt Nên sáng nay 8 giờ nàng còn đang ngủ Cuối tháng Anh lãnh tiền lương rồi xin nghỉ việc Anh đã báo trước cho Mình tú biết Nhưng Minh Tú không ngờ, đang tưởng anh nói lỡ ý, không hề, anh thôi thật. Minh Tú bảo ánh ở lại, vì giờ sao Minh Tú cũng nhận thấy ánh làm việc giỏi rắn, siêng năng và tính nhất thật hiền lành. Tuy nàng giận và ghét ánh về vụ anh nàng cứ hay bênh ánh và đáng nghi là ông có tự tỉnh lén nút với ánh Nhưng nàng vẫn sợ rằng sẽ khó tìm được một đứa đầy tớ hiền lành và tận tụy như con nhỏ này. Nhờ nó, trước kia là nữ sinh, nên tính nét về tư cách nó có hơn những đứa thích học. Nàng cố rủ dỗ ánh ở lại. Nàng sẵn sàng tăng lương nếu ánh đòi hỏi. Nhưng mà ánh lễ phép từ chối. 8 giờ tối, cơm nước xong. Ông Ngọc Minh đã đi chơi. 9 giờ, ánh dọn bếp núc đâu vào đấy. Rỗ một gói quần áo cũ và các đồ dùng vật vãnh của ánh. Tay xách chiếc nón lá, ra đi chân không. Ánh buồn bã chào tiểu dã bản Năm, ông Năm và hôn trên má hai đứa nhỏ đang ngồi chơi phòng khách. Bé Ái ngó Ánh và hỏi, Chị Ánh đi đâu đó chị Ánh? Ánh rưng rưng hai hàng châu lệ. Bây giờ, Minh Tú mới thường tiếc Ánh. Ông Năm cũng muốn giữ Ánh ở lại, nhưng Ánh nhất định ra đi. Anh gian đi thật Ông Ngọc Minh cũng không ngờ Mặc dù anh đã cho biết trước ý định ấy Ông vẫn tưởng anh chưa cần phải đi vội Chính ông cũng đã cho anh biết Ông sẽ dọn nhà đi ở riêng Chắc sẽ không phiền hà gì cho anh nữa Và lại suốt một tuần lễ vừa qua Trong gia đình được gây mấm Không ngay Minh Tú nói gì Về việc anh xin thôi 12 giờ khuya Đi coi chiếc bóng về Ông Ngọc Minh thích đi chơi Một mình Không muốn rủ ai Ông bấm chuông gọi cửa Ngạc nhiên thấy một đứa ở khác ra mở Cũng lại là một đứa ở gái Con nhỏ nào đây mới lạ Có lẽ là đã được Minh Tú dặn trước rồi Nên lệ phép cô đầu trào Lúc ông giáo bước vào Thưa ông Nó cũng chạc 19-20 tuổi Ông giáo ngạc nhiên Nhưng không hỏi han gì cả Đi thẳng lên lầu Sự thay đổi bất ngờ xảy ra tối nay Trong lúc ông đi co xin Khiến ông buồn giàu và hoang mang Té ra Anh đi thật rồi à Sao anh không đợi sáng ngày mai có mặt ông nhà Để từ giá ông Hay là lúc nãy Anh bị Minh Tú chửi mắng Anh đi đâu Anh sẽ ở đâu Và sẽ làm gì Đời của anh sẽ ra sao Ông Ngọc Minh cứ tự hỏi lần mấy câu thắc mắc ấy Và tự trách mình Sao mấy hôm nay không hỏi ánh Lại thầm trách ánh Sao không nói gì chung biết trước rõ ràng Minh Tú cũng tuyệt nhiên không nói gì chung biết Sáng dậy Lúc ăn điểm tâm và uống cà phê Có đông đủ cả nhà Ngọc Minh hỏi cô em gái Anh xin thôi rồi hả em? Vâng ạ. Minh Tú chỉ trả lời gọn lòn có bấy nhiêu Ngọc Minh cũng không hỏi gì hơn Chủ nhật tuần đấy Ông dọn đi ở riêng Trước đó mấy hôm Ông đã bảo với vợ chồng Minh Tú Về ý định của ông và Có cho biết là ông đã xa một căn nhà mắt mẻ xinh xắn Có tiện nghi Ở một khu phố yên tĩnh Ngoài Châu Thành Sài Gòn Có sân phường khá rộng Và có cả gara để xe Ông bảo với Minh Tú Anh để chiếc xe hơi của anh cho em Và rượu năm dùng Còn anh hai, anh mua một chiếc khác Cũng một chiếc Jason của một người quen bán lại Tất cả đồ đạc trong nhà, anh để lại hết cho vợ chồng em Anh chỉ đem đi có vài ba món cần thiết thôi Nhưng tại sao anh hai cứ nhất định dọn đi ở riêng Nhà này là nhà của anh, sao anh không ở Vợ chồng em có điều gì khiến anh bất mãn à Cất cháu làm ồn nào hay phá phách chăng Hai hai giận em về chuyện chi? Không Tại tính anh thích ở riêng biệt một mình Em cũng biết Em biết tính anh Nhưng anh cứ ở đây có được không? Để chúng em dọn đi vậy Anh muốn ở một nơi mát mẻ và yên tĩnh hơn Mặc dù vợ chồng Minh Tú năn nỉ hết lời Ngọc Minh cũng vẫn nhất định dọn đi Và sáng chủ nhật ấy, vợ chồng Minh Tú và hai đứa con đi cùng với ông Ngọc Minh đến nhà mới của ông ở tận bên Thị Nghè. Tại đây, giáo sư Văn Trương và triết học tự sắp đặt một cuộc đời giản dị, hợp theo sở thích của ông. Ngày hai buổi ông đi dạy học, ván cơm tiệm tại một nhà hàng lớn ở Đa Cao. Ông nuôi một đứa con trai chọc 14 tuổi con nhà nghèo. Bà con xa, gọi ông bằng anh. Thằng bé coi bộ rất hiền lành, sạch sẽ, lễ phách. Dông xuống tận quê nó Bến Tre, đem về nuôi, để giữ nhà cho ông. Mỗi tháng ông cho nó 800 đồng. Tự nó nấu cơm lấy ăn một mình, và tiêu xài gì thì tùy thích. Ông may xăm áo quần cho nó. Công việc của nó là giữ nhà, quất dọ, làm các việc lạt vạt nhẹ nhàng. Tưới nước cho mấy bồn hoa trước sân, và trong vườn với một ống cao su. Thỉnh thoảng ông sai đi chỗ này, chỗ nọ. Ông nuôi chim bồ câu, một bầy gà 5-6 con, một cặp ngỗng và một con chó nhạt rất dễ thương. Mỗi tuần lễ, ông để dành một buổi chiều thứ bảy tiếp các bạn hiểu. Ngoài ra thì ông thích sống yên tĩnh một mình. Xem sách báo Việt Nam và ngoài ngữ và ông viết văn. Nhưng ông không quên ánh. Thật thế, ông đã yêu, yêu rất nhiều cô nữ sinh nghèo khổ kia vì hoàn cảnh gia đình mà phải đi ở mướn làm thuê. Ông yêu rất nhiều cô nữ sinh thùy mị, diễm kiều của giai cấp lao động. Thông minh không cái một thiếu nữ nào khác. Hiền dịu và đứng đắn hơn nhiều cô tiểu thư trường giả, quý phái của tầng lớp được coi là thượng liêu. Ông yêu rất nhiều cô gái hèn hạ nhưng tính tình trong trắng thanh cao. Đã không mảy may sinh trường trong một gia đình nghèo khó. Đem tâm thân côi cút. Đi làm tôi tớ cho người. chịu số kiếp đầy đọa Ôm duyên phận hầm hiu. Và bị mọi người khinh rẻ. Ông muốn gặp ánh. Ông muốn ánh về sống chung với ông. Để ông đem tất cả các mối tình tha thiết an ủi tâm hồn đau khổ ấy. Hơn nữa. Ông muốn giúp ánh đủ phương tiện để phát triển. Trở nên một nữ lưu. Gương mẫu của Việt Nam Trong số trăm nghìn cô thiếu nữ mà ông đã quen Ông muốn chọn một cô nào vừa đẹp người Vừa dịu hiền Đã đau khổ nhiều Để làm bạn trăm năm với ông Vì ông cho rằng chỉ có người nào đau khổ Mới biết đánh giá được tình yêu Và cuộc đời đúng theo giá trị của nó Chỉ có người bị hắt hủi khinh khi Mới có lòng thương sâu rộng với người và vạn vật Chỉ có hạ người ấy Mới hiểu đời Với tấm lòng nhân đạo chân chính Và lòng bác ái vô biên Với những đức tính quý báu nhất Của tâm hồn cao thượng Ngọc Minh thuộc vào hàng đàn ông Coi thường những lèn lèn bên ngoài Có lẽ vì ông đã giao thiệp rộng rãi Và thường tiếp xúc với đủ hạng người Và đã nhận xét chân giá trị Bằng đáng khinh thường Hay đáng chậm của mọi tầng lớp Và mọi cá nhân Cho nên sánh với một thiếu nữ nghèo nàn như ánh Cùng một tiểu thư khuê các như Thành Kiều Con gái bộ trưởng Ông nhận thấy đứng về cấp bậc giả tạo Của Thành Kiến Sai lầm thì có phân biệt người sang kẻ hèn Nhưng đứng về phương diện chân giá trị của cá nhân Thì ánh cao quý hơn Thanh Kiều nhiều lắm Bỏ lớp vào loèn loẹt, sơn quét bên ngoài Chỉ nhìn vào cái bẩm chất tinh thần và tâm trạng của người thiếu nữ Thì ánh đáng được chú ý hơn Thanh Kiều Và đáng yêu hơn Không phải ông giáo sư Ngọc Minh có thành kiến không đối tốt với các thiếu nữ quý phái đâu Chính vì ông cũng là con người của giai cấp quý phái Ông là con của một vị cựu đốc, phủ sướng cậu uy dành lừng lưỡi như lục tỉnh. Có nhiều vàng bạc, ruộng đất, nhà lầu, xe hơi. Và chính ông lại là bậc trí thức thượng lưu ở Sài Gòn. Đã sống trong giới trưởng già, giàu sang hơn là các giới cần lao hạ cấp. Nhưng có lẽ vì ông đã có sẵn một tâm hồn thanh cao, lại được hấp thụ nhiều các tư tưởng thiền triết nhân đạo của Đông Tây Kim Cổ. Đã mục kích bao nhiêu trò giả dối bất công của xã hội, nên... Chỉ ông giáo sư Văn Trương và triết học của chúng ta đã tìm thấy được lý tưởng tốt đẹp của nhân sinh mà ông muốn áp dụng trong đời sống của ông. Trong khi ông đang tìm một thiếu nữ hợp với lý tưởng hạnh phúc và quan niệm của ái tình ông đã gặp cô Thành Kiều con gái bộ trưởng lè lè xa hoa nhưng tính nét không đẹp tâm hồn dẫm không rồi ông lại gặp ánh một nữ sinh nghèo đi làm thuê mướn con gái một gia đình lao động tự nhiên Ông so sánh hai người Cho nên chúng ta không lấy gì làm lạ Khi thấy giáo sư Trần Ngọc Minh thương xót cô ánh Rồi dần dần yêu cô Không quản ngại đến địa vị hèn Hạ thấp kém của người thiếu nữ ấy Dọn về căn nhà riêng biệt này Và tự do thong thả Sống theo lý tưởng của ông Ông giáo sư Ngọc Minh muốn có ánh ở bên cạnh Ông muốn dắt dẫn ánh Lên một địa vị xã hội xứng đáng hơn Đối với tư cách và... Chân giá trị của cô Ông muốn huấn luyện ánh đến một trình độ văn hóa tích hợp với phẩm giá tinh thần của cô Ông muốn thử một cuộc luân lý và xã hội Thực hiện lý tưởng nhân đạo công bằng của ông Để nêu một gương sáng cho thế hệ thanh niên hiện đại Và đánh đổ thành kiến giai cấp Nguồn gốc của bao nhiêu bất công và bao nhiêu tranh đấu nguy hại hơn nữa Ông Thành thật yêu ánh Đối với ông là người đàn bà lý tưởng Ông cường quyết khinh thường mọi trở lực của xã hội Mọi phản đối của gia đình Nhất là của em gái ông Nhưng ông rất tiếc ánh không hiểu như thế Anh vẫn có mặc cảm về giai cấp thấp hèn Anh vẫn tự cho Thân phận thấp kém của mình Là không xứng đáng với tình yêu quá tốt đẹp Mà không bao giờ anh dám mơ tưởng đến Sự ánh âm thầm ra đi Càng khiến ông Ngọc Minh mến phục cô nữ sinh nghèo khổ Biết tự trọng Và buồn ngùi thương nhớ cô Ông muốn gặp ánh nhưng làm sao? Ông không biết chỗ ở của anh Hiện nay anh là một cô gái lạc loài Một chiếc bóng dìu hiu đơn độc Không biết vất vở nơi nào Một cánh bèo mong manh trôi dạt đi đâu Trên biển đời sông Tố Ông Ngọc Minh không ngờ Tình yêu lý tưởng của ông đối với cô nữ sinh nghèo kia Đã gây ra bao nhiêu sóng gió trong tâm hồn ông Ông không ngờ nó có mảnh lực sáng độc Say mê đến thế Ánh càng rè rạt xa cách, ông càng muốn gần ánh. anh càng tự hạ thông, sấp hèn. Ông càng muốn gần ánh, nâng đỡ ánh lên cao. Ông nhớ anh thương ánh, buồn bá âu sầu vì không còn cách nào tìm ánh lại được nữa. Ông đã tỏ về ánh lòng mong ước sẽ còn gặp nhau. Nhưng hình như, cố tình, anh muốn trốn tránh sự gầm gỡ ấy. Dù sao, ông đã nhất quyết. Ông còn hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện văn học dài kỳ có tựa đề Mồ hôi nước mắt được viết bởi tác giả Nguyễn Vĩ. Và chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện này. Quý vị nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để lắng nghe Hồng Nhung đọc tiếp tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này nhé. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon rất.